53 m m ư ơ chương ủ c h i hạ khi ủ gạ tộc trưởng đều được độc t í hiệp thương thương thương hồi thiên mặt ngoài toát ra từng đạo mắt trần có thể thấy hoa lửa khi ủ gạ hỉ ạ xỉ -si、thân thể đ ỗ n g nhiên lóe lên cực nhanh bay ngược vận dụng bạch nhãn trước tiên bắt được dịch thần cử động thành công chặn một k í c h này đi được dễ dàng như vậy sao sa phược cứu một đạo sa tử hỏa như mùi tên c u ố n lấy hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cánh tay s a buộc tống táng hồi thiên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ ở giữa không trung lần nữa thi triển trở về thiên trùng mở hạt cát nhưng này cái thời điểm một viên cặt viên đạn lần nữa phá không mà đến phối hợp hạt cắt rốt cuộc đánh xuyên xoay chuyển trời đất quán xuyên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ b à vai hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kêu lên một tiếng đau đớn nhưng cũng không dám dừng lại hướng về sau quăng ra từng đạo mang theo nổ phù sù dĩ kẻn sinh ra nổ lớn ngăn trở dịch thần truy kích cũng che lại dịch thần ánh mắt cho rằng như vậy thì có thể cản được ta sao dịch thần lạnh lùng cười ta sẽ không tin tưởng ngươi một giây có thể chạy ra mấy cây xô xa trừ phi ngươi là mở ra bắt môn độn giáp m ạ c tổ dịch hoặc là sẽ thời không nhận thuật nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ nhìn trước mặt đùi mù dịch thần một cước cây cối nhảy đến giữa không trùng cầm trong tay cắt thư kích bộ thương tại thân thể rơi xuống phía trước bắt được chạy ra khỏi vài trăm thước xa không ở lại một chút vật đã muốn đi không làm thất vọng đồng bạn của ngươi sao dịch thần bóc cỏ không được hì ủ gạ hì ạ xỉ vẫn dùng bạch nhãn nhìn chăm chú vào vài trăm thức r a dịch thần chứng kiến dịch thần bóp c ó thân thể vội vã một bên cánh tay nhất thời chuyển đến một hồi đau tê tâm liệt phế khổ a hì ủ gạ hì ạ xỉ sẽ không túi đầu đi qua bạch nhãn cũng có thể phát hiện tay của mình cánh tay không có một cánh tay trực tiếp bị cắt thư kích bộ thương cắt đước bất quá cũng may mắn hắn có bạch nhãn ở cấp tốc chạy trốn đồng thời cũng có thể trước tiên chú ý tới dịch thần động tác nếu không hiện tại đã chết mà không chỉ là vứt bỏ một cánh tay ha h a ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn nhìn một chút tương lai hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ x ỉ đã không có một cánh tay làm sao còn ngồi trên tộc trưởng vị trí làm sao còn thi triển lũ quyền dịch thần muốn bù vào một thương nhưng bất đắc dĩ cắt thư kích bộ thương uy lực thì lớn nhưng là mỗi xạ kích một lần đều nhất định muốn mấy g i â y bổ sung năng lượng mà lúc này đây dịch thần cũng từ giữa không trung rơi xuống muốn lần nữa bù vào một thương đã không thể nào đều bị ngươi giết hết cả rủ dạ lúc này cũng tới đến rồi dịch thần bên người nhìn lần địa thi mù cụ rỗ toàn bộ đều là cổ nổ hạ nì dạ nhất thời kinh ngạc nhìn dịch thần cả rủ dạ nhưng là biết lúc trước làng cắt cùng cổ nổ hạ trong chiến tranh dịch thần xanh mánh như vậy hoàn toàn là mượn nó xủ cả c ụ t r ạ c ờ dạ nguyên nhân không có của nàng s ủ cả củ chả cờ dạ dịch thần ngay cả những thứ này mạnh mẽ đại võ khí đều chế tạo không được chớ nói chi là vượt cấp khiêu chiến có thể hiện tại dịch thần cư nhiên đơn độc một người giết chết nhiều như vậy cổ nổ hạ nỉ g h dạ để cho nàng muốn không kinh ngạc đều không được ta phía trước một tháng có thể không phải h ư n g phí dịch thần hô một hơi thở sắc mặt nổi lên một k i a mệt mỏi rã rời những người này thực lực không yếu nếu như không phải phía trước hay dùng ngươi trả cờ giả chế tạo ra cặt vũ khí coi như trải qua một tháng tu luyện muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết cũng làm không được ga chớ khiêm nhường cả dù giả cười cười cái này một nhóm bổ cấp vật tư đã bị ta toàn bộ tiêu hủy lúc này đây cổ nổ hạ cần phải nhức đầu ngươi biết không một nhóm kia bị tiêu hủy vật tư không phải bình thường vật tư đều là một ít phi tiêu su kèn, vũ khí còn có nổ phù ha ha nghe được cổ nổ hạ không may đã từng nhiều lần bị cổ n ổ hạ truy sát thậm chí kém điểm sát chết dịch thần nhất thời cười ha hạ lúc này đây hắn chủ động muốn tới trợ giúp nham ẩn thôn đối phó cổ n ổ hạ cũng là bởi vì hắn đối với cổ n ổ hạ c ứ u hận nguyên nhân chỉ cần có thể để cổ n ổ hạ thực lực yếu b ấ t hắn chính là cao hứng nhất cái kia ha hạ lần này thú vị tương lai ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng cùng tương lai hì ủ gạ nhất tộc tộc trưởng đều bị ta đánh thành động tí hiệp các ngươi có thể không phải dương quá không có ảm nhiên tiêu hồn trưởng thiếu một cánh tay ta rất muốn nhìn một chút hai người các ngươi còn có thể hay không thể ngồi trên tộc trưởng vị trí đặc biệt thể thuật văn danh thiên hạ hỉ ủ gà ra cái gì các ngươi gặp phải đánh bất ngờ vẫn là làng cắt dịch thần cùng cả dù giả tiền tuyến phụ trách trận đại chiến này nà mỹ cả giờ mỹ n à tổ nghe được cụ tay t chạy về hỉ ủ gà hỉ ạ xì lời nói lập tức kinh ngạc tuy là hắn không có cùng dịch thần đã giao thủ thế nhưng cũng biết cái này cũng không so với chính mình học sinh lớn bao nhiêu nhân thật lợi hại hoàn toàn lật đổ làng cắt c ù n g c ô nổ hạ giữa chiến quả ghê tởm làng cắt vậy bội bạc ra hỏa bọn họ mới vừa cùng chúng ta ký kết hòa đàm khế ước lại tới đánh chúng ta một cái thượng nhẫn tức giận bất bình lúc này đây ta nhất định phải giết ngươi cả cạ xì、si、đôi mắt lóng lánh vẻ dữ tợn ngươi làm không được hỉ ụ gạ hỉ ạ xì、si、nhìn về phía cả cạ xì、si. dịch thần thực lực so với trước đây cường đại rồi rất nhiều hắn lúc này đây không có mượn sủ cả cụ trả cờ dạ lấy sức một mình giết chết ngoại trừ ta còn có trở về cổ nổ hạ đưa tin một gã khác nỉ dạ ở ngoài mọi người người ở chỗ này chờ mặc dịch thần uy hiếp bọn họ cũng đều biết nhưng là bọn họ đều không nghĩ đến ly khai sủ cả cụ trả cờ dạ sau đó dịch thần cư nhiên như thử cường đại cả cả xì quật cường bỏ qua một bên đầu một bộ nhất định phải tìm dịch thần tính sổ dáng vẻ vừa nghĩ tới chính mình sư mẫu còn nằm cổ nổ hạ y hỉ h viện tu d ư ỡ n g hắn liền một hồi c a m tức hắn thấy nếu như mình trước đây có thể giết chết dịch thần lợi nói cũng sẽ không có phiền toáy nhiều như vậy hiu gạ hì -hi ạ x -si、ì tương chiến đấu toàn bộ quá trình cùng trước kia thực lực vũ khí đợi một chút toàn bộ nói ra xuất hiện không ít toàn bộ vũ khí mới dịch thần khó đối phó nhất địa phương chính là ở chỗ hắn có rất nhiều khó có thể suy đoán vũ khí một không cẩn thận coi như thực lực mạnh mẽ hơn hắn cũng sẽ thiệt t h i lớn nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ hiểu qua dịch thần tình báo dù sao hắn lao bà chính là bị dịch thần đánh đưa vào bệnh viện nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ muốn không biết dịch thần cũng khó khăn ta nghĩ ta minh bạch dịch thần cùng c ả dù giả vì sao xuất hiện tại nơi đây làng cắt không có gia nhập trận này chiến tranh bọn họ đoán chừng là bị nham ẩn thôn thuê lấy bị thuê nỉ h giả thân phận để hoàn thành nhiệm vụ vô sỉ a nghe xong nạ mỉ c ả giờ m ỉ nạ tô lời nói người ở chỗ này cũng không nhịn được mắng to làng cắt vô sỉ phương pháp như vậy đều có thể nghĩ ra được m ỉ nạ tô đại nhân lúc này sắc mặt thương bạch nạ dạ sỉ cả cụ đứng dậy nói ra dịch thần uy hiếp không cần ta nhiều lời các ngươi đều tin tưởng lúc này đây đã không có làng cắt nhân trợ giúp h ắ n nham ẩn thôn nhân cũng sẽ không toàn lực trợ giúp bọn họ là chúng ta giết chết dịch thần cơ hội tốt nhất cầu thả cầu vô tốt